Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các khu vực trong tỉnh, World là tượng trưng của sự xa xỉ, giàu có, bởi vì chi phí ở đây rất cao, đi chung với nó là chất lượng phục vụ bậc nhất. Đến với World người ta sẽ được tìm hiểu hoàn toàn câu nói, khách hàng là thượng đế. Cùng với số tiền bạn bỏ ra, bạn sẽ được thỏa mãn gấp trăm lần khi đến đây. Vì vậy, không ít cậu ấm cô Chiêu, những đại gia hàng đầu đều chọn đến đây giải trí, cũng là để thể hiện sự đẳng cấp của họ. Tám giờ tối, trước tòa nhà New World thành phố Lăng Tinh, cũng là nơi tọa lạc của Nai một chiếc xe Rolls-Royce dài màu đen dừng trước cổng tòa nhà, nhân viên ngay lập tức bước tới mở cửa xe, người trong xe không lập tức bước ra mà lại dịu dàng lay nhẹ cô gái đang gối đầu trên đùi anh ngủ. "Tiểu Linh, tới rồi, dậy thôi." Đỗ Mạn Linh bị một cần lay nhẹ vài cái, suốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra không biết có phải là do di chứng sau vụ tai nạn hay không. Mỗi lần lên ô tô máy bay, cô đều cảm thấy rất mệt mỏi, luôn muốn ngủ. Cũng may là anh lúc nào cũng chủ động làm cái gối kiềm lò sữa ấm cho cô, để mỗi khi cô mệt đều theo thói quen mà dựa lên. Dù đỗ Mạn Linh ra xe, tài xế sẽ tự động lái xe đến chỗ đỗ. Mục cần dắt đỗ Mạn Linh tiến vào tòa nhà. Đỗ Mạn Linh cảm thán không thôi về sự tinh tế trong thiết kế của tòa nhà. Diện tích rất lớn, tầng đầu trệt hầu như chỉ dùng để đặt bảng chỉ dẫn hoặc các quầy tiếp tân. Nhận thấy sự tò mò trong mắt cô, mục cần chủ động giải đáp. Từ tầng 2 đến tầng 25 được sử dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng thuê. Từ tầng 26 đến 57 là hệ thống khách sạn. Đương nhiên, muốn thuê được mặt bằng ở đây, doanh nghiệp đó cũng phải là một doanh nghiệp có tên tuổi nhất định, vì không phải ai cũng có thể trả nổi tiền thuê. Đỗ Mạng Linh nghe xong, liền nghiêng đầu hỏi. Thật lạ. Thường thì em thấy các tòa nhà thường dùng để cho thuê làm văn phòng, khu thương mại hay giáp chiếu phim gì đó mà. Mục Cẩn vừa dắt đỗ mạng linh vào thang máy vừa nói. Thường thì là như vậy, nhưng New World thì khác. Đây là nơi nằm trong hệ thống New World, dùng để xây dựng hệ thống giải trí hạng sang, nên khu thương mại hay giáp chiếu phim gì đó không đủ tư cách để thuê ở đây. Đương nhiên, nếu em muốn xem phim với một phong cách New World thì ở đây vẫn có. Đỗ mạng linh à một tiếng, sau đó dường như nghĩ đến thứ gì, gương mặt lại nhằn lại, kéo kéo cánh tay của anh hỏi. Anh nói, thuê ở đây toàn là doanh nghiệp có tiếng sao, nhưng vì sao những doanh nghiệp như vậy họ lại không tự dùng tiền xây cho mình một nơi, mà phải đi thuê. Điều này hơi vô lý. Mục cần giải thích. New word là tượng trưng cho sự sang trọng, xa xỉ, đẳng cấp. Chỉ cần là có thể xuất hiện tại đây, đồng nghĩa với việc nhãn hiệu này là nhãn hiệu đẳng cấp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nếu như nhãn hiệu bị biến mất khỏi đây nó sẽ bị rớt xuống bảng xếp hạng. Đỗ Mạn Linh nghe tới đây lập tức hiểu ra lập tức nói Nói cách khác bọn họ thuê ở đây là để quảng bá và khẳng định thương hiệu phải không? Mộc Cần tán thưởng nhìn cô mỉm cười hôn nhẹ và chán cô một cái nói Thông minh lắm. Đỗ Mạn Linh thừa dịp phỏng mũi Hứ, cũng không xem là bà xã của ai. Mộc Cần nghe vậy cười càng dữ hơn ngay lập tức Thang máy kêu đình một tiếng, báo hiệu tầng đã muốn đến. Tầng 58 cũng là tầng đầu tiên của Đắc Nai. Đắc Nai phân ra nhiều tầng, càng lên cao thì đẳng cấp càng cao và chi phí cũng vậy. Từ tầng 58 đến tầng 70, chỉ cần có tiền là có thể vào được. Nhưng từ tầng 71 đến tầng 77, chỉ cho phép người có thân phận vào. Hơn nữa còn phải có thể thành viên thì mới được vào chơi. Mục cần dừng ở tầng 58 không phải là anh không có tư cách bước lên tầng cao hơn. Tòa nhà này là của anh, Đắc Nai cũng là của anh. Anh muốn tiến vào đâu mà không được. Nhưng bây giờ anh đang đi với vợ mình. Đám người kia có lẽ vẫn còn chưa biết tình trạng của Tiểu Linh. Nếu như để họ lỡ có nói sai cái gì, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Vì vậy, bây giờ anh phải đi giải quyết mối họa này trước. Đỗ mạng Linh đang ngắm nhìn cửa vào của Đắc Nai nên không thấy vẻ mặt ám ám của Mục Cần. Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Tiểu Linh, Bây giờ anh muốn đi gặp quản lý nơi này để sắp xếp một chút chuyện. Em ở đây cho anh một chút, anh sẽ lập tức đến đón em, được không? Sợ anh là bận công việc, đỗ mạng linh lập tức sơ lên cười cười. Ừm, um, em biết mà, em đâu phải con nít, anh đi đi. Mục cần nhu hòa nhìn cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái. Xung lịch nói, ngoan, anh sẽ lập tức về ngay. Nói xong, lập tức rời khỏi, đỗ mạng linh đứng tại chỗ đợi anh, cô cũng không dám đi loạn, Nơi này lớn như vậy, lỡ đi lạc thì rất rắc rối, sợ chờ lâu sẽ rất nhàm chán, cô liền lấy di động ra lên mạng, định bụng đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn. Đắc Nai cứ có người ra vào liên tục, chợt có một đám người đi lướt qua Đỗ Mạn Linh, chuẩn bị vào trong, nhưng một cô gái trong nhóm đó đột nhiên quay lại nhìn nhìn, dường như để xác nghe chuyện hot nhất tại audio.net